nợ ân tình tác giả lê hữu quý giọng đọc hải yến số hai những năm đầu một nghìn chín trăm sáu mươi lúc đó tôi mới khoảng chín mười tuổi Vậy mà sáng nào tầm 3-4 giờ sáng cha tôi cũng gọi dậy dắt bò đi cày. Trên đường ra đồng vừa đi vừa ngủ gật tôi vẫn nghĩ sao cha không tự dắt bò mà cứ làm tội mình thế này. Ra đến ruộng sau khi cha ách vào vai bò cha tôi chỉ cho tôi ngôi mộ đầu góc ruộng. Thời đó mồ mả chưa được chôn theo nghĩa trang như bây giờ. Gối đầu lên ngôi mộ Tôi ngủ vùi một lúc, tảng sáng, cha tôi thức tôi dậy tập cày. Cha tôi hướng dẫn, chỗ nào mặt ruộng thấp lấy vạt rì, chỗ nào mặt ruộng cao lấy vạt tắc. Cày trả cái, cày móc bốn bờ ruộng, cày đất làm khoai, đậu lạc, đất cấy vùi, cấy khô, cày ruộng nước, rồi bừa tay bừa đạp. Khi tôi đứng cao hơn xeo cày, Thì việc cầy bừa gặt hái hay nói cách khác, việc nhà nông tôi đã rất thành thạo Sau khi học xong lớp 7, chị tôi không học tiếp mà ở nhà phụ giúp cha mẹ việc đồng áng, đi dân công đào đắp kênh Mương. Tháng 1 năm 1971, hai chị em tôi trúng tuyển và cùng nhập ngũ một ngày. Trên giải đất hình chữ S này, việc gia đình có 3-4 con, thậm chí 6-7 con. Tham gia quân đội để đánh Pháp, đuổi Nhật, diệt Mỹ không hiếm Nhưng ở thời điểm dầu sôi lửa bỏng Các chiến trường A, B, C, K đang cần quân bổ sung Cha mẹ tôi đã có một quyết định dũng cảm Thậm chí táo bạo Đồng ý cho hai chị em tôi ra trận Tôi là Trang Nam Nhi thời chiến Việc vào quân đội cầm súng ra chiến trường là lẽ đương nhiên Thâm tâm, tôi mong muốn chị tôi ở nhà phụ giúp cha mẹ, nuôi dạy ba em thơ và lo việc chồng con. Mong muốn của tôi không thành. Sau bữa cơm chia tay với những người thân, sáng mùng 4 tháng 1 năm 1971, chị em tôi, mỗi người một túi sách, một gói cơm, vội vã đến địa điểm giao quân, xã Thạch Môn, huyện Thạch Hà. Chị Minh vào quân đội, được cử đi học thông tin ra trường chị vào công tác tại binh trạm bốn mươi một bộ tư lệnh năm năm chín kết thúc chiến tranh chị chuyển ngành về công ty ăn uống thị xã chị kết duyên với anh rể đặng văn thìn hiện anh chị có bốn con và chín cháu cuộc sống thanh đạm với đồng lương hưu tôi biết lần này ra trận những rủi ro đang chờ mình phía trước ở hậu phương Cha mẹ đã già yếu, ba đứa em còn nhỏ dại. Mặc dù chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ ra miền Bắc, thời điểm 1969-1971 đang tạm ngừng. Nhưng ai cũng hiểu rằng việc chúng trở lại đánh phá miền Bắc, chặn đứng con đường chi viện vào Nam là điều tất yếu. Quê tôi là một trong những trọng điểm máy bay Mỹ đánh phá. Từ năm 1965, 1968, hàng chục bà con láng giềng của xã Thạch Phú, Thạch Hà đã bị bom đạn Mỹ sát hại. Tranh thủ thời gian trước ngày lên đường, tôi thư chuyển với cha. Con rất thương cha mẹ và các em, nhưng làm trai thời loạn, cha tôi ngắt lời. Cha biết, cha biết. Con yên tâm, ở nhà còn có bà con làng xóm. Tôi biết cha tôi. Là người giàu lòng nhân ái Sẵn sàng chia sẻ khó khăn Vất vả với những người lao động bần hàn Mặt khác Ông là người mạnh bạo kiên cường Dám đối đầu với thú dữ trong rừng sâu Phản ứng kịch liệt Với cường hào ác bá Bác Lê Xanh Cựu chiến binh nạn nhân chất độc dioxin Năm nay đã ngoài 80 tuổi Kể cho tôi hay Trận đói ớt dầu 1945 Cả làng đói quay quắt. Nhà bác cũng đói lắm. Đói đến lạ người. Trong nhà ngoài vườn không có thứ gì để bỏ vào dạ dày lép kẹp. Bố chú, tức cha tôi, bỗng đầu xuất hiện cho nhà bác một mủng khoai khô. Nhờ số khoai khô này mà cứu sống cả nhà. Bỗng giọng bác trầm xuống. Mủng khoai, nói đúng hơn là mủng vàng. Đã cứu sống gia đình Ơn của cha chú Gia đình bác mãi mãi không bao giờ quên Sau cách mạng tháng 8 Và trong 10 năm kháng chiến chống giặc Pháp Cha tôi là đội viên du kích tích cực của địa phương Tham gia dân công hỏa tuyến ở Trung Lào Nhà tôi là một phần của trụ sở sơ tán Của Ủy ban Hành chính tỉnh Sau chiến thắng Điện Biên Phủ Cha tôi được Ủy ban Hành chính tỉnh tặng bằng khen và một chiếc áo ba đờ suy chiến lợi phẩm của Pháp với nhiều thành tích xuất sắc cấp trên cho ông đi học bổ túc văn hóa bồi dưỡng kết nạp đảng ông còn được giao làm nhiều chức vụ như tổ trưởng tổ đổi công chủ nhiệm hợp tác xã cấp thấp thành viên ban quản trị hợp tác xã nông nghiệp cấp cao những năm Chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ Ông lãnh đạo nhân dân địa phương Vừa sơ tán vừa sản xuất Tổ chức cấp cứu tài thương Cho quân và dân trên địa bàn Buổi nói chuyện của hai cha con sắp kết thúc Tôi xin cha hai điều Một là làm lại chiếc hầm kèo tránh bom đạn Hai là trồng thêm một số cây cho Để cha mẹ đủ lá lợp nhà Cha tôi vui vẻ cười sảng khoái và nói con bây giờ đã trở thành người đàn ông biết lo toan cả hai việc này tôi đều hoàn tất vào tháng mười hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi mẹ tôi có tên họ đầy đủ là đặng thị em mồ côi cha từ nhỏ tuy nhỏ người nhưng mẹ tôi rất nhanh nhẹn tháo vát giỏi việc đồng thạo việc chợ những ngày nông nhàn mẹ có mặt khắp các chợ trong vùng Vốn ít, hàng nằm trên đôi quang gánh, lời lãi đủ kiếm sống qua ngày. Khi thành vợ chồng với cha, mẹ tôi chuyển sang nghề hàng sáo, bán cơm rượu, nước chè xanh. Món cơm rượu của mẹ tôi có thương hiệu trong vùng. Là con nhà nghèo lại đơn côi, nên mẹ tôi giàu lòng thương người, sẵn sàng nhường cơm xẻ áo cho người khác. Nhưng vốn tính nóng này không kiệm lời. Ông nội mẹ tôi, cai tổng Đặng Văn Diên, sinh hạ được ba gái hai trai Là bà Côn, bà Đài, bà Dương Anh ông ngoại tôi là Đặng Văn Thiểu Và ông ngoại tôi là Đặng Văn Diên, tên thường gọi là Trợ Mẹ tôi quê ở xóm 7, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà Tôi nhớ đầu năm 1960 thế kỷ trước tan chợ mẹ tôi quay về nhà gặp một bé gái chừng bốn năm tuổi ngồi khóc nức nở ở góc chợ nhìn trước ngó sau không thấy ai quan tâm mẹ tôi cầm tay dắt về nhà tắm rửa cho ăn uống mẹ tôi nói nếu không ai nhận mẹ sẽ giữ làm con nuôi vài ngày sau ông khôi bà lâm phố trần thị hương phường bắc hà thị xã hà tĩnh lên cảm ơn và xin đón con về Mẹ tôi vui vẻ trả lại con mà không hề so đo tính toán thiệt hơn. Hiện nay, em chuyên đã lập gia đình, đang sinh sống ở thành phố Hà Tĩnh. Sau này tôi mới biết tên. Vào cuối năm 1961, quê tôi gặp cơn bão lớn, cây cối nhà cửa đổ ngổn ngang. Nhà tôi bị tốc mái. Thời điểm đó, Cha tôi đang làm chủ nhiệm hợp tác xã. Ông tất tả ngược xuôi, đôn đốc xã viên rằng chống nhà cửa kho tàng, bảo đảm cho hàng chục tấn thóc không ướt nước. Khi trở về nhà mình, ông thấy nhà cửa chống chơ, các vách đất thấm đẫm nước mưa, đúng như câu thơ của Nguyễn Bính. Ba gian đầy cả ba gian nắng chiều. Cha tôi vội kéo mấy tấm cót, phủ lên mái nhà che tạm rồi vội vàng khoác áo mưa chạy ra ngõ bỏ lại sau lưng những lời trách móc hờn rỗi của vợ con từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai một nghìn chín trăm bảy mươi khi thành lập hợp tác xã cấp cao bắc nam cha tôi làm thành viên ban quản trị và đội trưởng đội sản xuất đây là thời điểm chuẩn bị đối đầu với chiến tranh phá hoại của giặc mỹ khắp cả làng quê xóm bắc phú xã thạch phú huyện thạch hà phải đào hầm trú ẩn bom đạn sẵn sàng đánh trả máy bay sau hai trận máy bay địch đánh vào trạm radar nghi binh đặt trên núi nài xã thạch hòa vào các ngày hai mươi sáu tháng ba và ba mươi một tháng ba năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm chúng ném bom bắn tên lửa vào các mục tiêu dân sự xưởng sửa chữa ô tô kho xăng dầu bến xe khách Đó là những mục tiêu nằm gọn trong địa bàn xóm Bắc Phú Trưa ngày 25 tháng 5 năm 1965 Một trận đánh kinh hoàng đã xảy ra Cả nhà tôi đang ẩn nấp dưới hầm Bỗng chị gái thứ hai của tôi Thành viên đội cứu thương chạy về Tay còn lấm lem máu Và nói to với cha tôi Ông Tư, chị Lương, Bắc Trình chết rồi Cha tôi nhanh chóng ra khỏi hầm tổ chức đưa người bị thương đi bệnh viện khâm liệm người mất khắc phục những thiệt hại do bom đạn gây ra lần đầu tiên đối đầu với hòn tên mũi đạn bốn người chết một người bị thương làng xóm tiêu điều dân bắc phú vừa đau buồn vừa hoang mang tột độ đầu mùa gặt mà xã viên không dám ra đồng người già trẻ nhỏ quanh quần hầm trú bom cha tôi cùng các đảng viên trong chi bộ vận động dân quân đoàn viên thanh niên tranh thủ đêm ngày ra đồng gặt lúa tổ chức cho người cao tuổi sơ tán đến các điểm dân cư xa mục tiêu tôi mới mười hai tuổi đầu gồng gánh xong nồi gạo mắm muối đưa hai em tùng lục sơ tán lên nhà bà hạnh ở xóm tiến hóa xã thạch linh mình tôi lo lắng Cơm nước giặt rũ áo quần Tắm gội cho hai em Thỉnh thoảng mẹ tôi lên tiếp tế gạo mắm muối Hơn hai tháng sau Giữa tháng 8 năm 1965 Chuẩn bị vào năm học mới Tôi đưa hai em về địa điểm sơ tán của gia đình Để bước vào học lớp 5 trường cấp 2 thị xã Em trai tôi là Lê Hữu Tùng Sinh năm 1956 Là con thứ năm trong gia đình mọi việc nhà do cha mẹ và các chị anh đảm trách. Em tôi khỏe mạnh, cao lớn, hiền lành, chỉ tội hay khóc nhè. Chuyện em tôi khóc nhè vài ba tiếng đồng hồ đã trở thành giai thoại. Có lẽ thời điểm tùng vất vả nhất là năm 1971, bốn chị em tôi đi xa, cha tôi lại bị tai nạn phải nằm viện lâu ngày. Ở tuổi ăn chưa đủ no, lo chưa tới em tôi mới học hết lớp bảy đã phải nghỉ học phụ giúp cha mẹ 18 tám tuổi em tôi trúng tuyển vào trường lái xe của tỉnh tốt nghiệp khóa học em về công tác tại xí nghiệp xe vận tải quá cảnh lào xây dựng gia đình vợ chồng em tôi bất hòa phải chia tay sau đó em xây dựng gia đình mới có ba người con hai gái một trai với hai người vợ Các cháu tôi đều hiếu đạo, chăm ngoan, làm ăn giỏi giang. Số em tôi đoàn mệnh, không được hưởng phúc của con. Em bị tai nạn, tử vong ngày 25 tháng 8 năm 1998, âm lịch. Em trai thứ 6, Lê Hữu Lục, sinh năm 1959. Em Lục hiền lành, chăm ngoan, học giỏi, ham mê bóng đá. Không may bị bệnh tim bẩm sinh. Thời gian này, kinh tế gia đình tôi đã ổn hơn. Cha mẹ và anh chị em tôi dồn sức cứu chữa bệnh cho em. Sau những năm cuối 1980, phương tiện thuốc men để chữa trị bệnh tim dạng như của em tôi ở Việt Nam và trên thế giới còn rất khó khăn. Vì thế, em tôi đành ra đi lúc vừa tròn 20 tuổi vào ngày mười bảy tháng mười một năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín âm lịch, cả nhà bàng hoàng đau đớn. lúc này cha mẹ tôi tuổi đã cao, nỗi đau mất con làm ông bà xa suốt về sức khỏe. chúng tôi chăm lo công việc, quan tâm nhiều hơn đến cha mẹ. cú sốc mất con cùng với tuổi tác ngày càng cao. ba năm sau ngày em tôi mất, năm một nghìn chín trăm tám mươi hai cha tôi lặng lẽ về với tổ tiên những năm cuối đời mẹ tôi dành thời gian đến các chùa trên địa bàn để công quả hương khói niệm phật và bà ra đi năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ở tuổi sáu mươi bảy em út tôi lê thị loan sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi lăm lúc này nhà tôi đã sơ tán về cuối thôn thời kỳ bom đạn mẹ tôi đã lớn tuổi Cả nhà lo lắng chuyện vượt cạn của mẹ. Những ngày mẹ tôi ở cữ tại trạm xá xã, tôi được phân công đưa cơm cháo cho mẹ và em. Hàng ngày tôi đặt cơm ăn nước uống vào đôi thùng gánh nước đưa lên cho mẹ, rồi ra vòi nước máy gánh nước về. Tôi không phải nhất cử lưỡng tiện mà để tránh ánh mắt trêu chọc của bạn bè từ năm một nghìn chín trăm sáu sáu đến một nghìn chín trăm sáu tám quê tôi bị bom mỹ đánh như cơm bữa còn chuyện pháo của chúng từ tàu chiến ở biển đông bắn vào quê tôi là chuyện thường ngày tôi xin kể lại ba trận bom mỹ đánh vào quê mà có lẽ đến giờ những người lớn tuổi không bao giờ quên sáng ngày tám tháng ba âm lịch năm một nghìn chín trăm sáu tám bầu trời ảm đạm Mưa xuân bay lất phất Hai chiếc máy bay con ma F4 Nhào xuống Chút hai loạt bom phá 12 quả Rơi đúng nhà bà Biện Thị Loan Và nhà ông Trần Văn Vĩnh Bà Loan ngày đó Là vệ sinh viên của xóm Những người ốm đau Hay đến nhà bà Để tiêm thuốc Rủi thay khi máy bay đánh bom Hai mẹ con bà ở nhà Và có thêm ông Trần Hậu Bường và bà Nguyễn Thị Tam, vợ của ông Ngô Học, đến tiêm thuốc. Vừa tan khói bom, tôi và nhiều người khác chạy tới. Thấy bà Loan, em Dũng, ông Bường đã chết, quần áo rách tả tơi. Em Dũng bị thanh gỗ xuyên qua đầu. Cha tôi bảo, con về lo dọn dẹp nhà cửa. Nhà tôi bị bom giật bay mất mái sau. Ở đây có cha và dân quân lo. Ba ngày sau, thanh niên trong xóm mới đào tìm được bà Tam bị bom vùi sâu dưới đất. Sau vài tháng, máy bay Mỹ lại ném bom tọa độ vào xóm Trung Hào. Trận bom này, chú họ tôi Dương Đình Hải phải ra đi một cách oan uổng. Khi đang đến, lập nhà giúp cho người em. Dương Đình Quang, bạn gần nhà, Cùng trang lứa với tôi Học lớp toán đặc biệt Trường Phan Đình Phùng Đã qua đời trong trận bom này Ngoài hai người chết Còn khá đông người bị thương Do bom pháo thường xuyên Đánh vào địa bàn Nhà tôi cũng như nhiều gia đình khác Đêm đêm Phải đi ngủ phân tán nhiều nơi Gia đình tôi Phải làm thêm căn hầm Đêm đến cha mẹ tôi Bắt bốn chị em lên đó ngủ Học xong cấp 2 Tôi là một trong số ít đội viên thiếu niên tiền phong xuất sắc được kết nạp đoàn Thời điểm đó tôi 15 tuổi Mấy bạn đoàn viên thanh niên loay cho bọn tôi Hay rủ nhau lên kho hợp tác xã ngủ Để ở đâu có bom đạn kịp đến cứu hộ Một đêm giữa tháng 7 năm 1968 âm lịch Tôi ngủ ở kho hợp tác xã Đêm đó, dân quân của xã tập trung huấn luyện Nên chỉ có tôi, chưa đủ tuổi dân quân Ngủ ở kho hợp tác xã Mắc chiếc võng bạt cạnh miệng hầm Gió Tây Nam thổi mạnh Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say Tầm nửa đêm, nghe tiếng bom nổ rền vang Tôi ngồi dậy và nhìn về hướng có tiếng nổ Tiếng máy bay rít, tiếng bom liên tục nổ bom ngừng nổ chừng ba giờ tiếng máy bay gầm rú tiếng bom lại nổ lúc này tôi khẳng định máy bay đã đánh bom vào các thôn phía nam xã tôi vội tháo võng vo tròn lại chạy về nhà quẳng võng xuống chiếc giường tre và nói nhanh với cha tôi con phải đi cứu hộ đây rồi cắt đồng chạy qua các thôn trung hào văn nam đến giữa thôn trung hòa đầu thôn trung bình Nghe tiếng khóc ai oán Nhà đầu tiên tôi chạy vào Là nhà ông Bùi Nhâm Nhìn vườn che sơ sát Nhà cửa tan hoang không một bóng người Tôi chạy đến chiếc hầm kèo Nằm cạnh bên khóm che già Đã bị cắt ngang thân Cửa hầm bị sức ép bom bật tung Nhìn vào hầm Có hai người phụ nữ Và một trẻ em Đã chết từ lúc nào Dùng hết sức lực tôi kéo từng thi thể ra khỏi hầm cắt vườn chạy sang các nhà khác lúc này gặp gió nam các đám cháy âm ỉ lại bùng lên gần sáng thấy một bác nông dân chừng năm mươi tuổi mặt mũi tay chân lấm lem tôi không biết tên hỏi thăm bác kể người chết nhà cháy nhiều lắm bà con dắt díu chạy lên xóm cồn thạch tân sơ tán số người khỏe mạnh Đang khiêng người bị thương đi viện Mai táng người chết Tôi biết Hai thôn Trung Hòa và Trung Bình Là nơi đóng quân Của một đơn vị hỗn hợp Giao thông và thanh niên sung phong Họ là đơn vị trực chiến Bảo vệ cầu phao bắc qua sông phủ Tôi hỏi bác Số cán bộ và chị em thanh niên sung phong Đi đâu rồi Bác vừa đi vừa trả lời Sau đợt bom đầu tiên Toàn đơn vị đã di chuyển Còn họ đi đâu tôi không biết Trở lại ngôi nhà ông Trần Văn Am Tôi thấy một người đàn ông Đang lom khom ở góc vườn Tôi chợt nhận ra ông Tiếu Trần Hậu Tiếu Một người tế lô Có thâm niên trong làng Giết mổ lợn bò Ông đang lột ra con bò Bị lém đém vì những vết cháy Từ sáng đến giờ Thấy cảnh người chết Máu đổ nhà cháy giờ lại thấy thịt bò thui tôi dùng mình không dám cầm miếng thịt bò mà ông tiếu trao cho nắng đã lên cao người choáng choáng như say tôi liêu xiêu rảo bước về nhà mấy hôm sau tôi biết được trong số mười bảy người chết tại trận bom mang tính hủy diệt này có năm người là cán bộ giao thông và thanh niên sung phong cùng bác trần hữu trúc xã đội trưởng xã thạch phú thi sinh trong lúc đang làm nhiệm vụ cứu hộ dân. Có lẽ khi ở quê nhà đã nhiều lần va chạm, chứng kiến với bom đạn kẻ thù, nên khi vào chiến trường, nơi mưa bom, bão đạn, tôi đỡ lạ lùng, bỡ ngỡ. Năm năm đời quân ngũ Cuối năm 1970, đang học dở cấp 3 Phan Đình Phùng, Tôi trúng tuyển vào bộ đội. Cùng dự tuyển lần này, xã Thạch Phú huyện Thạch Hà có khá đông bạn bè cả nam và nữ. Riêng xã tôi nam giới trúng tuyển bốn người. Các anh Trương Quang Trương, thôn Trung Hào, Trương Quang Chuyên, thôn Văn Nam, Lê Minh, thôn Trung Bình và tôi Lê Hữu Quý. Riêng nhà tôi là trường hợp hết sức đặc biệt. Hai chị em đều trúng tuyển và cùng nhập ngũ. Trước khi lên đường, lãnh đạo xã tổ chức chia tay và tặng mỗi tân binh một cân thịt để liên hoan cùng gia đình. Đoàn xã tổ chức đêm văn nghệ, vui đáo để Nhân dịp hai con nhập ngũ, cha mẹ tôi làm mấy mâm cơm, mời họ hàng nội thân và bà con láng giềng chung vui. Liên hoan lẽ ra phải vui, nhưng ngược lại không khí bữa cơm đầy trầm lắng. Hai chị em tôi đi lại nghe lời chúc tụng nhận quà. Chúng tôi xúc động và lý nhí cảm ơn tình cảm thân thương của mọi người. Quà gồm nhiều loại nhưng chủ yếu vẫn là tem thư, giấy bút, kem đánh răng, phong bì, tiền Việt Nam đồng. Bọn trẻ con hớn hở vì được một bữa cơm no. Những người có tuổi thì trầm ngâm lo lắng vì chặng đường vất vả, gian nguy của chị em tôi. Sắp sửa phải đi qua Lâu nay trong thôn, xã Thỉnh thoảng đã có giấy báo tử Từ mặt trận phía Nam gửi về Thậm chí Có người đã nhặt được Truyền đơn từ máy bay Mỹ ném xuống Thông báo Người này người kia bị quân lực Việt Nam Cộng Hòa bắt Và đang bị giam giữ Ở các nhà tù Những sự kiện này Tác động không nhỏ Và làm nao lòng người ở lại Nhiều người thật lòng ái ngại Trong giai đoạn bom rơi đạn nổ, mà cha mẹ tôi dứt lòng để hai chị em tôi tòng quân nhập ngũ một ngày. Xong, mọi sự đã an bài, cấp trên đã quyết, cha mẹ tôi đã định, chị em tôi đã trong tư thế sẵn sàng. Sáng mùng 4 tháng 1 năm 1971, chị em tôi khăn gói lên đường, địa điểm giao quân ở xã Thạch Môn huyện thạch hà ngay là xã đồng môn thành phố hà tĩnh cách nhà tôi chừng bảy km tại điểm giao quân do bí mật quân sự nên không có người đưa tiễn tôi gặp khá đông bạn bè cùng quê cùng trường cùng lớp như trần thị vi nguyễn thị nguyệt trần hậu tỷ thái thị mộng long nguyễn mậu châu các bạn nữ được cán bộ của bộ tư lệnh năm trăm năm mươi chín nhận quân Còn Tân Binh Nam được cán bộ khung của Trung đoàn 101, Sư đoàn 325 tiếp nhận. Việc giao nhận quân thời chiến được tổ chức nhanh gọn. Tôi vội vã chia tay với chị gái để về đơn vị, chung vui bữa cơm trưa với mọi người, cha mẹ tôi đã chuẩn bị. Đầu giờ chiều, tiểu đội tôi được A trưởng là anh Bường, tôi không nhớ họ. Mang quân hàm hạ sĩ dẫn về nơi đóng quân đi bộ đến bờ sông phía nam cầu cầy, cả tiểu đội dừng lại nghỉ chân cạnh bờ đê chúng tôi trụm vào nhau làm quen hỏi thăm quê quán cha mẹ anh em của nhau chiều cùng ngày chúng tôi mới về đến điểm đóng quân xã thạch minh huyện thạch hà bữa cơm đầu tiên của đời lính thật đảm bạc thức ăn chính Chỉ có cá khô kho mặn, nói theo cánh lính ta thời đó mô tả, canh toàn quốc mắm đại dương. Hôm sau, tại sân kho hợp tác xã, chúng tôi được nhận quân trang quân dụng vũ khí. Đại đội gần 200 quân, áo quần súng ống chỉnh tề nhìn thật oai nghiêm. Chính trị viên tên Nguyễn Văn Chiết và Đại đội trưởng Nguyễn Đình Phúc lên trước hàng quân quán triệt những nội dung sắp tới sẽ làm đại đội tạm thời chia thành ba trung đội sáu tiểu đội các b trưởng a trưởng nhận quân và tổ chức rèn đội ngũ thời gian này toàn trung đoàn chưa nhận đủ quân nên đại đội tôi ở lại xã thạch minh chuẩn bị thêm dụng cụ học tập rèn đội ngũ và tập xạ kích sau một tuần tập luyện Đơn vị tổ chức chạy vũ trang cự li hơn 10km. Cuối buổi chạy vũ trang, các y bác sĩ tổ chức kiểm tra lại sức khỏe. Hôm sau, chúng tôi biết có một số đồng đội không đủ sức khỏe phải trả lại quê nhà. Quy Nguyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.